các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thuốc nó vào người làm cho sư phụ từ đó giữ được bề ngoài giống như lúc uống thuốc người cứ sống như thế đến lúc già yếu có mất đi thì thân thể bên ngoài cũng sẽ vẫn như vậy ngọc hoa i e o lên vậy là thầy lĩnh uống thuốc đó lúc ông mới sáu mươi mấy tuổi hẳn chi giữ được tới bây giờ không trước đó sư phụ uống từ năm bốn m i mấy tuổi à vậy là thuốc hết tác dụng rồi hả anh gần như vậy nếu không có thất tình kiếm ngọc hoa lúc này tò mò cực độ cô quay hẳn sang nhìn minh rồi r ụ c anh kể đi kể chuyện mà cứ úp úp mờ mờ như vậy làm sao mà em biết được tò mò muốn chết được rồi để tôi kể cho chuyện là như thế này Trời ơi, không ngờ lại xảy ra chuyện ghê gớm như vậy. Mình trầm ngâm. Sau khi chịu được sức mạnh từ thanh kiếm đó, nó vô tình làm cho tác dụng thuốc trên người của sư phụ bị tan biến cả. Người lại quay về với vòng tuần hoàn của thời gian. Từ đó đến nay ngót nghét cũng gần hai chục năm. Sư phụ bây giờ đã mang dáng dấp của một ông lão sáu mươi mấy tuổi. Nhưng thực ra người đã một trăm mười mấy tuổi rồi. mọi chuyện như đã vỡ lẽ ra, Ngọc Hoa đã giải đáp được thắc mắc trong lòng lâu nay. Thực sự có nằm mơ, cô cũng không biết trên đời lại tồn tại nhiều chuyện thần kỳ đến như vậy. Thế bây giờ anh của anh có tung tích gì không? m ì n h lắc đầu. Anh vẫn b ậ t b ộ âm tín ngay từ hôm đó. x u ố t thời gian qua cũng đã cố gắng tìm hiểu, nghe tin từ đâu chạy đến đó, nhưng không thu được gì. cũng tại tôi nếu người bị bắt hôm đó là tôi thì mọi chuyện đã khác anh mẫn sẽ không phải chịu khổ còn thanh kiếm kia nữa hình như nó không phải là tầm thường mà sao trước giờ em thấy hai thầy trò anh đem nó theo q u y rồi sau khi sư phụ tỉnh dậy ông liền cho tiêu hủy thanh kiếm đó đi để tránh kẻ xấu có được nó mình khẽ thở dài một cái những chuyện vừa rồi như lần nữa lại hiện ra trong đầu cậu thật là một ký ức không dễ chịu chút nào ngọc hoa thì thoáng thấy nét buồn buồn trên gương mặt cậu thì cũng không hỏi thêm gì nữa cô lạng sang chuyện khác để chọc cho cậu cười ông lính ông lính ơi có tiếng người gọi từ ngoài cửa m ì n h bước xuống giường rồi chạy ra mở cửa a chào cậu tiến mới sớm cậu tìm sư phụ có chuyện chi không? Đạo sĩ tiến gật đầu chào minh rồi nói: ông lĩnh còn đang ngủ hả? Ta tới có chút chuyện muốn nói. Ông lĩnh chưa dậy thì thôi, để lát nữa ta sẽ qua. Cậu tiến đó hả? t ô i dậy rồi, mời cậu vào. Tiếng t h ể lĩnh từ bên trong vọng ra. Đạo sĩ tiến từ từ bước vào, ngồi trên chiếc ghế kê ở góc phòng. Chào ông. từ cái đêm bắt con quỷ cuột đầu tới nay đã là nửa tháng, nửa tháng rồi mà không có chuyện chi xảy ra cả. Chúng ta chắc đã bứt dây động rừng, kẻ dối mặt kia chắc hẳn kiêng dè mà không dám làm gì nữa rồi. Hôm nay ta tới đây là để nói với ông là chúng đệ tử Mao s ơ n sẽ lên đường về lại đảo quán. ở đây nhiều làm phiền bà con dân làng cũng không phải là ý hay. cũng đúng lúc đạo quán có việc cần nên họ sẽ lên đường trong hôm nay còn ta cùng khoảng 4 n ă m người sẽ ở lại cùng người của ông đ ẹ phòng có chuyện gì bất chắc t h ầ i lĩnh lúc này đã bước xuống giường ông đưa hai tay c h ắ p lại tỏi cảm tạ cảm tạ tấm lòng của quý phái cùng anh em đồng đạo cậu tiến tính như vậy thì cũng hợp lý mấy hôm nay mọi sự cũng đã bình yên thôi thì anh em cứ về, b ẩ n t h t o lần nữa cảm t ạ ông đừng khách sáo làm chi, việc buồn v á i nên làm thôi mà. tôi không có gì nữa thì ta xin phép đi chuẩn bị đồ đạc cho họ. ông cứ nghỉ ngơi tiếp đi. chào ông. đạo sĩ tiến cúi chào thời lĩnh và minh rồi bước ra ngoài. m ì n h thấy thế liền tiến đến bên thời lĩnh. sư phụ mấy hôm nay con cũng thấy mọi sự bình yên lắm. bà con quay trở về cuộc sống bình thường rồi mấy người đi trải ban đêm cũng bảo là không có chuyện gì xảy ra chắc là kẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net